Hãy tuy rằng bức thư kia cũng hoàn toàn không tính là thư tình cùng lắm cũng chỉ là thư mời nhưng mà chiều hôm qua nghe chu nguyên kể về giang đồ anh cảm thấy một nam sinh như giang đồ hẳn sẽ không xen vào việc của người khác xong rồi tay phải của lục tễ nhét vào trong túi quần đi đến cửa sau giống như chưa có gì xảy ra nhìn giang đồ đi thôi giang đồ không biết lục tễ là cảm thấy anh bị mù hay vẫn là không để anh vào mắt vô cảm nhìn thiếu niên ung dung tự tin trước mắt cậu hành động trắng trợn như vậy không sợ tớ sẽ báo lên hả còn mẹ nó chu nguyên bực bội kêu lên sao cậu phải làm như thế loại chuyện này mọi người ngầm minh bạch là được rồi còn muốn báo lên nam sinh theo đuổi t r ú c tinh g i a o nhiều như vậy cậu muốn báo lên hết hay sao giang đồ im lặng liếc cậu một cái không đáp lời lục tễ dường như không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy sửng sốt một lát bỗng nhiên cười chắc chắn cậu sẽ không làm như vậy giang đồ tầm m ặ t nhấc cặp sách trên bàn lên xoay người bước đến cạnh cửa đanh mặt nói các cậu ra ngoài nhanh đi tớ phải khóa cửa chờ lục tễ và chu nguyên đi ra ngoài giang đồ liền khóa kỹ cửa xoay người rời đi lúc này đã là hơn sáu giờ n g o à i trừ những học sinh ở lại trực nhật lớp cơ bản đều đã trở về nhà ba người một trước một sau xuống lầu lại trùng hợp cùng nhau đi tới nhà để xe giang đồ bước rất nhanh lấy được xe đạp liền đạp đi chu nguyên vẫn còn chưa yên tâm kêu lại ê cậu từ từ đã giang đồ nhìn cậu ta chu nguyên hỏi cậu thật sự sẽ không báo lên chứ giang đồ lạnh nhạt ném xuống một câu nhàm chán sau đó phóng xe đi chu nguyên nhìn lục tễ chỉ chỉ về hướng giang đồ vừa bỏ đi chỉ là rất nhanh đã không thấy bóng g i a n g nữa liền đen mặt nói tớ cảm thấy hình như nãy giờ câu ấy tưởng là đang nói chuyện của em gái cậu lục tễ cười đến nỗi bà vai đều run lên cậu đúng là rất nhàm chán cậu ấy chỉ đang đùa một chút mà thôi có một số việc bạn vĩnh viễn không thể đoán trước được cuối cùng những tưởng vui đùa cũng có thể một lời thành s ố m buổi sáng thứ sáu t r ú c tinh giao theo thói quen sửa sang lại bàn học giống như là chuyện thường ngày mỗi lần sắp xếp lại đều lôi ra một ít phong thư đủ loại màu sắc hình thù đa dạng khi mới khai giảng nhận được rất nhiều so với hiện tại đã vơi đi nhiều nhưng vẫn là mỗi ngày đều có thư cô vừa lôi ra lê tây tây liền thuần thục duỗi tay đạt lấy t r ú c tinh sao dừng tay giữ chặt không buông khoan đã sao thế lê tây tây vội hỏi một phong thư lớn phản chiếu ánh kim màu sắc rực rỡ tựa như nạm vàng chúc tinh sao từ giữa rút ra quả nhiên nhìn thấy cuốn vé quen thuộc phía trên phong thư đây chính là lần đầu tiên có người tặng cô vé vào cửa hội diễn tấu đàn xê lô lê tây tây oa lên ai thế này sao có thể tâm lý như vậy chứ chúc tinh sao cũng rất kinh ngạc vé vào cửa hội diễn tấu của ban nhạc trần lam thấp nhất cũng phải mấy trăm đồng tuy rằng trường giang thành có rất nhiều học sinh có tiền nhưng khai giảng lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên cô gặp được một nam sinh quan tâm đến sở thích của mình như vậy các nam sinh trong túi ngoài sáng kêu gào nữ thần xê lô này nọ có người bao cô ăn cơm có người mời cô xem tiết mục hát có người rủ cô đi công viên chơi trò chơi chỉ là chưa có một ai mời cô xem hội diễn tấu chúc tên h g i a o mở phong thư bên trong quả nhiên là hai tấm vé vào cửa hội diễn tấu kèm theo đó còn rơi ra một mảnh giấy ghi chú màu vàng trắng chữ viết bên trên rất quen thuộc là nét chữ cô đã gặp hôm qua chỉ là so với khi ấy viết trên giấy nháp đã có thêm vài phần tinh tế chính là phiếu chẩn bệnh của lục tễ Mặt trên phiếu chẩn bệnh viết một hàng chữ cuối tuần cùng tớ đi xem hội diễn tấu nhé cô cứng đờ người c h ậ m chậm quay đầu nhìn lê tây tây hai người mặt đối mặt nhìn nhau đều ngây người ra lê tây tây lê tây tây nhanh chóng nhảy tới cướp lấy hai tấm vé xem xét lại oa một tiếng hoa、wow, vị trí còn khá tốt hàng thứ hai ở chính giữa chúc t ì n h dao Đồng điểm là cái này sao? Đương nhiên là không phải rồi. này nhiên không cái phải là là Lê sao? tớ y Tây, tây c h p đã ô cô. i lại lại mắt, tứ Tớ bộ sáng hung hăng nhìn qua nhìn lại tứ phía, hưng phấn ghé đầu lại gần ghé phía, qua đầu đ nói rồi còn nhớ hôm qua tớ nói cái gì chứ tớ nói chẳng lẽ cậu ấy thích cậu quả nhiên mình chính là một nhà tiên tri đại tài t r ú c tinh sao nhấp môi dưới quay đầu nhìn cậu nói vậy mà là tiên đoán hay sao phải là hạ chú mới đúng lê tây tây vỗ vỗ ngực cậu làm tớ sốc quá đi mất chúc tinh sao Hừm. người nên được an ủi không phải là tớ sao cậu sốc cái quỷ gì vài giây sau sốc xong lê tây tây lại thò qua cười t ủ g t ì m hỏi lục tễ chính là nam thần trường chúng ta so với các nam sinh khác có thể coi là thiên nga giữa bầy vịt đó được cậu ấy theo đuổi cảm giác hẳn không giống bình thường đúng không chúc tinh sao không biết nên hình dung như thế nào nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng nói thật sự là chuyện ngoài ý muốn cậu luôn nói cậu ấy là nam thần đại gia nam thần bây giờ hạ cấp thành thần đàn hay sao nói như vậy cũng không đúng cô không thể ví von cậu ấy như vậy vội lắc đầu tìm một câu so sánh khác tóm lại là chuyện ngoài ý muốn cậu tưởng tượng ra bộ dáng tớ theo đuổi một nam sinh hoặc là đột nhiên thích một nam sinh được không lê tây tây sửng sốt nâng má quan sát cô nói như vậy là tớ hiểu rồi quả thật chưa bao giờ nhìn ra cậu thích một nam sinh nào cùng lắm thì cũng chỉ khen một câu rất x o á i rất lợi hại khá tốt gì đó thôi cô dừng lại đột nhiên tỉnh ngộ hôm nay tớ cảm giác mới thấy rõ cậu nha hóa ra cậu trước giờ vẫn luôn âm thầm xoa dịu tâm hồn tổn thương của mọi người đối với ai ai cũng đều cấp thẻ người tốt ôi nữ thần tinh tinh của tớ chúc tinh sao nếu không thì làm thế nào tớ từ chối người khác chẳng lẽ con để các cậu ấy phải giữ vết thương trong lòng hay sao lê tây tây nghe cũng thảm quá rồi đó cũng không đúng ít nhất trương thịnh không có thẻ người tốt lê tây tây kéo dài giọng cười hì hì quay đầu nhìn thoáng qua trương thịnh ở bên kia đột nhiên cảm thấy cậu ta thật đáng thương trương thịnh bị cô nhìn chăm chú không hiểu nổi theo bản năng gãi gãi đầu nhíu mày hỏi cậu nhìn tớ làm gì lê tây tây nghiêm trang hôm nay cảm thấy cậu đẹp trai hơn thường ngày trương thịnh linh cảm thấy cô đang nói xóc xỉa mặt đen lại đồ điên t r ú c tinh sao không nhịn được cười rộ lên cảm giác trương thịnh sắp bị lê tây tây lây bệnh mất rồi đối với vấn đề đầu tọc do di t u y ề n lo lắng quá sớm mới mười mấy tuổi thôi mà nhọc lòng bây giờ có phải là quá sớm hay không lê tây tây hừ một tiếng quay lại hôm quốc khánh chúng ta đã đi xem s h o w diễn đầu tiên rồi lục tễ hình như không thăm hỏi rõ ràng vé này phải làm sao bây giờ để tớ trả lại cậu ấy cho dù đối phương là nam thần t r ú c tinh giao vẫn vô cùng dứt khoát cự tuyệt lê tây tây tỏ ra hiểu biết rốt cuộc người lớn lên xinh đẹp đều có thể tùy hứng nhưng xét thấy đối tượng là lục nam thần cô lại phải xác nhận thêm lần nữa không phải cậu thích dương quang x o á i khí hay sao lục tế chính là dạng nam sinh cậu thích mà thật sự không hề suy xét lại một chút sao t r ú c tinh sao rút ra sách giáo khoa đã chuẩn bị từ trước cúi đầu nói tớ đâu có quen biết gì cậu ấy cũng không thể chỉ vì cậu ấy đẹp trai một chút liền đồng ý hẹn hò chứ nếu nói như vậy thì tớ đây sẽ phải hẹn hò với bao nhiêu người đây lê tây tây ừ cậu nói rất có đạo lý tớ không phản bác được nhưng mà đó là nam thần đấy sao t r ú c tinh giao có thể dứt khoát cự tuyệt đến như vậy chứ t r ú c tinh giao nghĩ nghĩ sau đó nói tan học xong cậu cùng tớ đi đem trả lại vé nhé lê tây tây vỗ ngực không thành vấn đề tớ nên biết làm như thế nào mà loại chuyện này cô đã trải qua rất nhiều rồi chính là phối hợp với t r ú c tinh g i a o phát thẻ người tốt chứ sao chu thiến ở phía sau d ù n g sức đá đá ghế dựa nhắc nhở các cậu thu dọn nhanh lên lão tào tới rồi chúc tinh sao và lê t â y tây luống cuống tay chân nhét tập thư kia trở lại học bàn vừa mới dọn dẹp xong tào thư tuấn liền bước vào sắc mặt vô cùng khó coi ngữ khí nghiêm khắc kỳ thi giữa kỳ sắp tới rồi các em vẫn còn lười biếng như thế này sao chuẩn bị ôn tập tốt chưa mọi người yên lặng lấy sách vở ra không dám hé răng trương thịnh hạ thấp ngữ âm len lén phản bác nhưng bọn em đâu có thông minh tào thư tuấn nghe thấy được sắc mặt trầm xuống không thông minh là lý do sao nếu em không chịu học chỉ thông minh là có thể đảm bảo nhất định học giỏi hả bất luận ở điểm nào cũng phải chú ý đến mới được tào thư tuấn hung dữ mắng vô cùng dọa người không ai dám hé răng nữa chờ sau khi anh đi ra ngoài mới có người nhỏ giọng nói thầm những cái khác không quan trọng chỉ sợ nhất là ba mẹ thi tuyển võ công trên người thôi tuy rằng nói như thế nhưng nhất trung là trường trọng điểm của tỉnh có thể thi vào thành tích phần lớn đều không tồi đối với kỳ thi giữa kỳ tất nhiên sẽ có phần khẩn trương t r ú c tinh giao tạm thời đem chuyện đôi vé hội diễn tấu vứt ra sau đầu nhưng ngày hôm nay lại có một sự việc cứ lặp đi lặp lại đến nỗi cảm thấy hơi có chút phi diệu Lớp 7 và lớp và ở cạnh tiết muốn phải hai ánh mắt giao nhau nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ trong lòng thấp thỏm tâm trạng hiếu kỳ mà lại ngượng ngùng nên không dám nói ra lục tễ chắc chắn cô đã nhận được phong thư đó t r ú c tinh dao đồng thời cảm thấy anh là đang đợi cô hồi đáp giang đồ nghiêng người dựa tường thấy t r ú c tinh dao và lục tễ đối mắt nhìn nhau từ vị trí của anh chỉ có thể nhìn thấy lục tễ tiết cười h ô n g q u á lạnh trên hành lang luôn luôn rất náo nhiệt lại bởi vì lục tễ đã trở về nên càng sôi động hơn đinh hạng dựa vào lan can trêu đùa với mấy nam sinh khi t r ú c tinh g i a o lướt qua có nam sinh lớp tám tiện miệng hút sáo lục tễ liền ân ấn, ấn đầu nam sinh kia sau đó nhìn t r ú c tinh g i a o xuề xòa cười t r ú c tinh g i a o ngừng lại nhìn về phía lục tễ anh mặc đồng phục sạch sẽ bên trong có một lớp áo lông màu nhạt khóe miệng cong cong liền cười một cái chính là bộ dáng thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời đinh hạng thấy một màn này hơi sửng sốt nghĩ thầm ái c h à đừng nói là lục nam thần lớp bên cạnh đang để ý nữ thần của chúng tôi đấy nhé Giang đồ rũ mắt, cảm xúc bỗng nhiên rất tệ. Cả người trông lùng động ngồi, ngồi xuống, liền nghe răng tiếng. hạng Giang dùng nhiên mới liền tiếp vừa vừa Anh quay vừa vừa dọa lạnh Đình đồ đã đồ rũ rất rắc trực mắt, cảm một tệ. thoạt thấy thấy xúc Cả chịu. kích chỗ sức. bị khó về sợ. ngón tay cái bẻ đôi chiếc bút chì hai b thành hai khúc đinh hạng nơm nớp lo sợ hỏi cậu làm sao vậy giang đồ buông tay lôi ra một con dao nhỏ hơi rỉ cúi đầu gọt bút chì giọng nói nhạt nhẽo không nghe ra cảm xúc không có gì bút chì quá dài dùng vướng đinh hạng nhìn hai đoạn bút chì ngắn ngủn lần đầu tiên phát hiện ra tiết í tính n tình bạn cùng bàn mình có vẻ không tốt lắm, còn rất có cá tính. Mà bản thân trước đây còn lo lắng sợn Trường Thịnh h chọc h tốt rất trước có có cá cậu rước mà lắm vẻ về lo ấy đây sẽ p cuối cùng của thứ sáu là sinh hoạt lớp tào thư tuấn còn mang cái năng suất của tuổi trẻ anh không phải là một chủ nhiệm lớp hay dài dòng giống như mọi khi chúc ỉ dùng nửa tiết sinh hoạt lớp, còn dư nửa sinh còn nửa người ôn tập. Vừa tan học, học sinh liền hưng phấn phóng ra ngoài, giống như vừa thoát khỏi giam Vừa ra vừa tiết hoạt tiết tập. thoát t mọi khỏi học, học lớp, cầm để vậy. r tinh sao và lê tây tây chậm rì rì thu dọn sách vở cho đến khi mọi người đã về gần hết chỉ còn lại bàn học trực nhật lớp mới đứng lên nam sinh đang trực nhật còn thắc mắc hỏi nữ thân sao cậu vẫn chưa về à t ô i đi ngay đây t r ú c tinh dao khoác cặp sách lên quay người lại liền thấy bàn cuối cùng tổ còn ngồi một người cô ngẩn người giang đồ cậu chưa đi hả giang đồ ngẩng đầu đưa mắt nhìn thoáng qua hai thân ảnh cao gầy đứng trên hành lang kia hai người còn đè thấp giọng nói chuyện loáng thoáng truyền vào trong tai chu nguyên ngữ khí đắc ý tớ đã nói rồi cậu ấy sẽ chờ cậu mà mặc dù cậu ấy là nữ thần nhưng cậu lại chính là nam thần đấy thôi chẳng hiểu cậu khẩn trương cái gì lục tễ thấp giọng cậu không hiểu đâu chu nguyên cậu đừng có khinh thường người tớ khẳng định chỉ số đào hoa của cậu còn nhiều lần hơn số cậu đi thi đấy lục tễ vậy nên mới nói cậu không hiểu chỉ thích một người không giống với cùng lúc thích nhiều người một số người quả thật sẽ không hiểu loại cảm xúc này giang đồ đột ngột đứng dậy ngẩng đầu nhìn chúc tinh dao giọng nói khàn khàn bây giờ tới đi